chương 156 mài tới tay nhìn mã thú bên cạnh sụp đổ xuống Tư Viêm vứt bỏ cái khăn vải bố dính đầy vết máu trong tay sau đó xuất ra trong tay một cách chuôi truy thủ rồi ngồi xổm xuống cứ thế rạch đầu mã thú sau đó chậm rãi tìm kiếm khoảng một lát sau Tư Viêm liền chau mày bất đắc dĩ lắc đầu đem máu sạch máu tươi trên chuỳ thủ cất vào Đứng dậy đối với mọi người con mắt không chớp Đang nhìn chầm chầm vào chính mình khẽ nhún vai Xem ra ta tựa hồ rất xui xẻo Cái gì đều không có Nghe tiêu viêm nói Mọi người lúc này mới từ trong rung động từ từ phục hồi tinh thần Nhìn tiêu viêm như vậy không thu hoạch gì đặc cương cũng chỉ tiếc lắc đầu Sau đó vung tay lớn tiếng quát Các vị trước tiên giúp đoàn trưởng giải quyết đầu ma thú kia Nghe tiếng quát của Tạp Cương, các thành viên của huyết chiến giang minh đàn Cũng vội vã lắm vũ khí trong tay Sau đó hướng chiến trường phí lôi phóng nhanh qua Đem đầu ma thú kia bao vây lại Sau đó dưới sự chỉ huy của phí lôi Bắt đầu tiến hành cuộc vây giết ma thú Cầm trong tay trọng xích Tiêu viêm nhưng dựa vào cành cây Trong miệng ngậm một cọng cỏ cúi đầu nhìn nắm tay chính mình dù đã lau nhưng trên da vẫn còn đọc lại chút máu tươi trong ánh mắt lại là nhảy lên hưng phấn mặc dù trước một quyền đánh chết nhị cấp ma thú là duyên cớ bởi vì thuộc tính tương khắc bất quá quy lực quật từ hỏa thực là vượt xa so với dự kiến của tiêu viêm nếu đổi lại là bình thường cho dù chính mình sử dụng cực hạn của bát cực băng nhiều lắm cũng chỉ có thể đem đầu ma thú đã thương muốn đánh chết đúng là có điểm không có khả năng Ngón tay từ trên giới chỉ Giấu trong áo hòa Tiêu viêm từ đó lấy ra một viên hồi khí đan Sau đó không chút dấu vết nhét vào trong miệng Yết hầu chuyển động một chút đem luốt đi xuống Ai Đốt quyết công pháp này Thực sự nếu không tiến hóa Ta e rằng ngay cả hồi khí đan cũng không có đủ để ăn Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể từ từ hồi phục Tiêu viêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói Tại không xa chỗ tiêu viêm nhàm chán dựa nghiêng vào cành cây Lúc này là có hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng hắn đi tới Tiêu viêm, người không sao chứ Âm thanh mềm mại trong trẻo của một cô gái Làm cho tiêu viêm ủi oải ngẩng đầu lên nhìn Ánh mắt tùy ý khẽ liếc qua Linh Nhi một cái Sau đó tầm mắt dừng lại trên người cô gái Với vóc người ma quỷ bên một hồi Sau đó miễn cưỡng thu ánh mắt trở về Đối với cô gái này Đã lưu lại cho hắn cái ấn tượng điêu hoa Tiêu viêm thực không có chút tâm tư Để ý tới Cho nên lập tức không mặn không nhạt nói Không có việc gì Bị tiêu viêm bình thản đối đãi, Bình nhì khuôn mặt đang cười Tháng có chút đỏ lên Dường cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận Muốn nói nhưng chỉ là Bộ dáng hết lần này đến lần khác Nghĩ cũng không ra được câu nào xoa dịu Nghĩ đến vậy là cũng chỉ biết lần trước Mình đã để lại cái ấn tượng gì cho đối phương Người bàn tay đang chảy máu Có cần băng bó một chút không Nhìn thấy không khí lặng lề Cô gái vóc người ma quỷ kia đánh bất ức dĩ mở miệng Nhất thời âm thanh trong trẻo lạnh lùng Vang lên bên tai của tiêu viêm dương mắt nhìn về phía cô gái Có bộ dáng khá hoàn hảo ánh mắt của tiêu viêm chỉ liếc qua trên người làng rồi chuyển đi khẽ lắc đầu, đầu dạng có chút bất đắc dĩ. Không cần, không có việc gì. Tiêu viêm bộ dáng cũng như lúc trước không sai biệt vẫn là bình đẳng, cũng là làm cho tình hiệp đau nao, không phải là tự kỷ. lấy dung mạo của làng thực rất ít khi gặp đối đãi như vậy. Bất quá nàng cũng là người có tâm cao khí ngạo, nhìn thấy tiêu viêm lắc đầu cử tuyệt cũng không tiếp tục hỏi. Vì vậy không khí giữa ba người trở lên lặng lề Cứ như thế Không khí lặng lề rằng co cho đến một hồi lâu sau Đứt cuộc bị một tiếng hoan hô trong rừng cây đánh vỡ đi Ba người ngừng đầu tiếp hiện Nguyên lai đầu ma khú khuộc tú kia khổ chiến cùng phí lôi cùng mọi người liên thủ Bị đánh chết Khó trách bọn hắn hưng Phấn như vậy Đem thi thể ma thú bó lại phân phó vài tên lính lính thuê tìm kiếm đào lấy ma hạch ví lôi mang theo đám người tạp cương tôi cười hướng tiêu viêm đi tới tiếng cười sảng khoái mạnh mẽ làm chim chóc trong rừng giật mình bay lên rất nhiều ha ha tiêu viêm tiểu huynh đệ đã nghe qua đại danh nhưng lại vẫn không thể may mắn nhìn thấy hôm nay nhìn thấy thật là may mắn tiêu viêm mỉm cười lắc đầu đầu tiên đối với tạp cương chào một tiếng lúc này mới đối với vị chán hán, toản nhìn có chút hào sảng cười nói, ta tại thanh sơn trấn có cái gì gọi là danh tiếng, hắc hắc, tuổi nhỏ ngay cả mục xà xảo trá như vậy cũng thua trong tay ngươi, xét danh tiếng cũng không nhỏ, ít nhất huyết chiến rong binh đoàn của ta không có một người nào có thể sánh được với ngươi, phí lôi trên dưới đánh giá tiêu viêm một chút, trong lòng không nhịn được một lần nữa thở dài lắc đầu, xem tiêu viêm lúc trước ra tay, nghĩ đến tin tức. Nghe đồn mục xà là bị hắn giết chết hẳn là sự thực. Thực không biết người này như thế nào tu luyện. Bất quá, tuổi tác chỉ chưa tới 20 như thế nào lại biến thái như thế. Tuý cười cười tiêu viêm ngẩng đầu, ngắm nhìn sắc trở bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, đầu kia ma thú trong cơ thể cũng không có cấp hai băng hệ ma hạch cho nên ta chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Sợ rằng không thể cùng các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm. Vừa nói tiêu viêm Đem huyền trọng xích đang cầm trong tay đeo lên lưng Chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng rậm Tìm kiếm mục tiêu Hết sức xin lỗi Làm cho người tốn công trắng tay một lần Nếu như người không ngại Lấy một đầu ma thú ma tinh đi Mặc dù đây chỉ là một miếng thổ tục tính Đưa tay ra phí lôi ấy lấy nói Quên đi Ta chỉ cần cấp 2 băng thuộc tính ma hạch Phật kia các người giữ đi Cởi khoát tay áo Tiêu viêm xoay người Trầm hướng sâu trong rừng rậm đi vào Chờ một chút Âm thanh lạnh lùng Nhưng dễ nghe của cô gái Đột nhiên từ phía sau Truyền đến làm cho tiêu viêm ngừng bước Nghi hoặc xoay người Nhìn tình hiệp Người rất cần cấp 2 băng hệ ma hạch Đôi chân mày hơi nhíu lại Tình hiệp hỏi Ừm uhm, có điểm cấp bách. nghe vậy, tình hiệp thoáng do dự một chút, sau đó vươn bàn tay ngọc đem dây chuyền trên cổ thon dài chậm rãi lấy xuống. một đầu dây chuyền bị giấu ở trong áo tình hiệp theo cử động nhẹ nhàng của làng, dây chuyền hoàn toàn bị lấy ra. nguyên lai tại cuối dây chuyền dĩ nhiên treo một viên băng châu rất tròn màu trắng. đây là ma hạch của nhị cấp ma thú băng hệ loa thú người giúp huyết chiến giang binh đàn của ta một lần. Như vậy dùng nó làm thù lao đi Có chút không muốn sở nhẹ miếng ma hạch xinh đẹp màu trắng Tình hiệp đem nó ném cho tiêu viêm Theo phản xạ đưa tay tiếp lấy miếng ma mà hạch màu trắng Một cỗ mắt lạnh Tỏa ra hơn nữa có lẽ bởi vì lâu dài Giống ở sát thân cô gái Cho nên dĩ nhiên có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể lưu lại Tình hiệp nhìn thấy cửa động của tình hiệp phí lôi một bên không khỏi kêu lên một tiếng vắng trầm ngâm nhưng sau đó lại bất đắc dĩ nói nếu người đã tự nguyện để tùy theo ngươi đi bất quá đây là đồ vật riêng của ngươi đợi sau khi trở về chúng ta sẽ dùng vật phẩm khác để bồi thường cho ngươi dù sao đây cũng là quy định của đoàn không cần nếu không phải hắn ra tay hỗ trợ chúng ta nơi này sợ rằng ít nhất đã mất mát hơn một lửa đồng đội lắc đầu tình hiệp mỉm cười nói quả nhiên là nhị cấp băng hệ ma hạch thoáng cảm ứng một chút năng lượng bên trong tiêu viêm trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng không khách khí đem ma hạch cất đi lượn đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của tình hiệp cười nói đa tạ bất quá đây là vật của ngươi ta như vậy đích xác có chút không tốt như vậy cho ngươi đi câu mày chậm ngâm một hơi một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay tiêu biên sau đó ném hướng tình hiệp nhẹ cười nói trong này có năm miếng hồi khí đan có thể giúp người khi gặp nguy hiểm trước mắt nhanh chóng hồi phục đấu khí nói đến giá trị cũng không kém hơn cấp hai ma hạch này của ngươi hiện tại đem nó cho người xem như một cái giao dịch công bình vốn trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tiếp nhận đối phương hồi đáp mà khi ba chữ hồi khí đan vừa vào trong tay Tình hiệp vẻ mặt đang cười hơi sụn suốt Chật vội vã vươn tay đến Cẩn thận tiếp nhận lấy bình ngọc mở ra vừa nhìn trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng lớn sợ hãi Thực sự là loại lấy đan dược Nghe vậy đám người phí lôi bên cạnh cũng là có chút động dung Tại lời địa phương này của bọn họ Căn bản chính thức rất ít khi nhìn thấy chánh tông đan dược Xuất ra từ tay luyện dược sư Cho nên khi nhìn thấy tiêu viêm thản nhiên xuất ra năm miếng hồi khí đan đều là cảm động tiểu gia hỏa này quả nhiên bối cảnh không thấp xem ra thủ bút hơn phân nửa là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó đi lịch lãm vậy mục xà lọ thực xui xẻo <cười> nhìn bình ngọc trong tay tình hiệp Đi lôi trong lòng không khỏi thầm nghĩ các vị xin cảm ơn tiểu viên còn có chi việc gấp cho nên không ở lâu cáo từ ma hành tới tay tiêu viêm cũng không có chút. Chờ đợi, muốn trở về luyện chế hai loại. Đan dược để thôn phệ tự khỏa. Lập tức hướng đám người phí lôi chắp tay trào. Bàn chân đạp mạnh lên trên mặt đất một cái. Thân hình nhanh chóng bay vụt vào trong rừng rậm. Cuối cùng từ từ biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn tiêu viêm nọ cứ như vậy biến mất trong bóng tối rừng rậm vì lôi không nhịn được thở một hơi cười khổ nói vốn đang muốn cho trò... tiêu viêm tiểu huynh đệ gia nhập cùng huyết chiến trong binh đoàn bất quá nhìn hắn ra tay thực là đại đủ úp ta thực không có mặt mũi mở miệng đi thôi đừng nghĩ lung tung nữa lấy thiên phúc và hắn căn bản khó có khả năng ở bên trong một nhỏ nhỏ trong binh đoàn như chúng ta theo ta suy đoán Hắn đến ma thú sơn mạch hơn vân lửa là đi lịch lãm Lấy thiên phú tu luyện của hắn Cùng tâm kế Thế giới bên ngoài rộng lớn mới là vũ đài Để hắn đại triệt thủ đoạn Chúng ta thỏa đáng vẫn an tâm Làm nho nhỏ lính đánh thuê đi Nói không chừng 15 25 năm sau Hắn trở lại thành sơn chấn nho nhỏ Không đã là một vị đấu Đại đấu sư Hoặc là đấu linh cường giả các giữ bình ngọc tình hiệp xoay người thản nhiên nói Haha ha, cũng đúng Có chút lắc đầu tự diễu Phí lồi bàn tay vung lên Mang theo đông đạo thủ hạ lớn tiếng hát ca khải hoàn Khiêng thi thể hai đầu ma thú Nhắm chấn thanh sơn chạy về Mặc dù bọn họ không có như thiên phú Tiêu viêm Theo đuổi các loại lực lượng bất quá tiểu nhân vật đồng dại Có tiểu nhân vật cuộc sống thoải mái Trôi vào rừng rậm Tiêu viêm Đi nhanh một lúc Sau đó mới dừng lại Giữa lưng khẽ run lên Tự vân dựng chậm rãi mở ra, đầu khí tại cơ thể lưu chuyển vài vòng cuối cùng rót vào trong hai cánh sau lưng. Nhất thời, thân thể tiêu viêm chậm rãi lần lên, hai cánh lần nữa dùng Thân hình trực tiếp phá tàn trói buộc của rừng cây bay lên bầu trời xanh biếc, tại đây phân biệt một chút vị trí. Sau đó, dường cánh nhắm địa phương có sơn gốc nhỏ, nhanh chóng bay đi. Trên đường phi hành, tiêu viêm bắn hết 3 miếng hồi khí đan, Lúc này mới từ từ nhìn thấy sơn cốc nhỏ Với sương mồ bao phủ trên phía dưới Lập tức tinh thần rung lên Trực tiếp xuyên phá sương mồ dày đặc Khi vào trong sơn cốc nhỏ Đến lúc sắp rơi xuống đất Tiêu viêm hai cánh khẽ run Hóa thành hình xăm dẫn trên bả vai Đã trải qua một hồi đại chiến Lần lỡ trở lại sơn cốc an tĩnh Tiêu viêm không nhận được thở một hơi Bước nhanh đi tới chỗ ngôi nhà tranh Tiểu y tiên chính đang lo lắng chờ đợi Mà nhìn tiêu viêm bình yên vô sự trở về Tiểu y tiên cũng là đồng dạng như buông xuống hòn đá trong lòng Cùng tiểu y tiên nói chuyện xong Tiểu viêm vội vã đến sơn cốc Đem toàn bộ dược liệu cần phải thu thập đầy đủ Của hai loại đan dược mang hết đi Sau đó kiểm tra xong hắn lúc này mới ôm dược liệu Kích động tiến lên sơn động trong vách núi Chuẩn bị ra tay luyện chế hai loại đan dược cự ảnh quan trọng nhất đối với thôn Phệ Tử Hoàng